Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những người chịu ơn của phụ thân cũng đã dùng qua. Giá giá cao thu mua cũng không được, chỉ bị cho là nói xuông. Hắn đã sắp muốn đến bước đường cùng. Thiếu ra. Một âm thanh đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh truyền vào tai hắn. Đoạt lỗi mở mắt ra, chỉ thấy tỷ nữ tên gọi là Linh Lan kia vẫn đứng ở trong thư phòng, không có đi ra ngoài. Làm sao người vẫn còn ở nơi này? Hắn cao mày nói. Nô tì mới vừa nhìn thấy phong thư Có chút ý kiến không biết có nên nói hay không Linh lan do dự mở miệng nói Ý kiến Đoàn lỗi có chút dễu cợt Một tiểu tì nữ Mặc dù nhận biết được một ít chữ Nhưng đối với kinh doanh thương hành có thể có ý kiến gì Tất cả những bức thư này Bị hắn bóp thành cục Tất cả đều là tình cảnh khốn khổ mà các phân hào gặp phải Hắn không có cách năng lực Thực hiện nên càng xem càng giận Sau đó mới có thể lấy thư ra để chút giận Những thứ kia bị hắn bóp nặn thành đoàn, tất cả đều là tin tức phân hào gặp phải đủ loại khốn cảnh. Hắn đang trong cơn vẫn nộ mới có thể vo thành một đoàn cho hà giận. Hắn vắt hết óc đều không thể giải quyết vấn đề. Một tiểu tỷ nữ như nàng có thể có ý kiến gì không? Mặc dù cảm giác rất buồn cười, nhưng nghe cũng không sao. Nói một chút coi, hắn tùy ý lên tiếng. Nô tỷ từ trong thư phát hiện rất nhiều phân hào thương hành cũng bởi vì thương phẩm hàng hóa hiếu thụt mà phải khốn canh kinh doanh. Những nguồn cung cấp hàng hóa thương phẩm kia trừ những thứ thường hội đương hành mua giao dịch bên ngoài. Chẳng lẽ không có thể do thường hành đoàn gia của chúng ta thu mua cung cấp sao? người cho rằng thường độ tồn tại là vì sao? Nếu như những thứ hàng kia dễ dàng thu mua như thế, thường độ cần gì phải cực khổ đến nơi xa xôi như vậy thu mua thương phẩm cùng hàng hóa. Nhưng nếu tất cả do chúng ta tự mình thu mua, vậy sẽ hao tổn bao nhiêu nhân lực, vật lực, người biết không? Nô tỳ chỉ là thu mua những thương hiệu Thương phẩm thừa thải, giống như Lam Châu thừa thải tờ lụa, Diêu Châu thừa thải ngọc, Kỳ Châu núi non trùng điệp, nên thừa thải các loại gia thú. Chúng ta thu mua những thứ đồ này. Có câu nói là đầu cơ kiếm lợi, những sản vật thừa thải này, căn bản cũng không đáng tiền. Không bao nhiêu tiền, vừa đúng có thể thu mua với giá thấp, lại đem hàng hóa vận chuyển về rồi bán với giá cao. Người nói chính là tất cả thương hội thường hành, làm những chuyện như vậy. Không sai, Những thương hội đi đi về về mất hai lần thời gian đi đường, chúng ta lại chỉ cần một lần thời gian đi đường là đủ, hơn nữa ít đi việc thu mua từ các thương đội khác, thương hành của chúng ta có thể tiết kiệm đi không ít ngân lượng. Đoàn Lỗi nhíu chặt chân mày, nghiêm túc suy tư tính khả thi. Theo hắn được biết, các thương đội của thương hành trong liên thương, hội ai cũng có việc của riêng mình, thương hội phụ trách Lam Châu thì đi đường đến Lam Châu, Diêu Châu của thương hội Diêu Châu phụ trách, Kỳ Châu của thương hội Kỳ Châu phụ trách không có bất kỳ một thương hành nào có thể làm việc thu mua ở tất cả các châu. Bởi vì việc này làm hao tốn rất nhiều vật lực cùng nhân lực. Cho nên, liên thương hội mới phải xuất hiện, phân công lẫn nhau hợp tác, cùng nhau chia lợi ích. Cái này gọi là lợi ích cũng chỉ là cùng vân chia thương phẩm, trong đó thương phẩm ở thương đội mua bán tranh lệch giá tuyệt đối là có thể có lợi. Do thương hành đoàn gia chủ động thu mua vận chuyển sao, đoàn lỗi càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được. Mặc dù bởi vậy Việc phụ trách đi thu mua hàng hóa sẽ cần nhiều nhân lực hơn, nhưng chỉ cung cấp hàng hóa cho một gian thương hành, căn bản không cần thương độ lớn có hơn 10 người, chỉ cần 2-3 người hoặc 4-5 người khỏe mạnh là có bản lĩnh là đủ. Ừ, thử một chút xem sao. Đi gọi lý hành thủ cùng trương hành thủ đến. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Dạ, nô tỳ đi ngay. Linh lan nhanh chóng gật đầu, lĩnh mệnh đi, trên mặt mang nụ cười sáng lạn. Đó cũng không phải là biện pháp nàng nghĩ ra được Mà là trước khi sống lại Phân hào của thương hành đoàn gia từng thời gian đóng cửa Sau cùng chỉ còn tồn tại hai gian Thiếu gia mang toàn bộ tinh thần bỏ vào hai gian phân hào này Cũng không từ vất vả chuyên cần Đi lại giữa phân hào ở Hai Châu Không ngờ phát hiện ra phương pháp này Nàng chỉ là mang phương pháp này Nói ra trước mà thôi Tóm lại có thể tạm hoãn vấn đề khẩn cấp Mà thiếu gia cũng có thể nghỉ lấy hơi Thật tốt quá Linh Lan, người ở đây làm gì? Thiếu gia đang tìm người khắp nơi. Thiếu gia trở lại. Đang trong thư phòng ở Quan Vân Uyển chờ người. Ta tới ngay đây. Linh lan hướng vương tổng cúi chào người, vội vàng hướng Quan Vân Uyển chạy tới. Thời gian 2 năm, vì thay đổi thể chế kinh doanh của thương hành đoàn gia, thiếu gia ngựa không ngừng vó đi đến phân hào của đoàn gia ở các nơi để tìm hiểu tình hình chung, tiến hành cách tân. Thay đổi tuyệt đối không có khả năng thuận buồm xuôi gió, bọn họ trước hết phải gặp vấn đề về tiền bạc, Nếu muốn thu mua nhất định phải có ngân lượng, mà thương hành đoàn gia nếu như có đầy đủ ngân lượng cũng sẽ không bị thành viên liên thương hộ chèn ép, dùng chút lý do cự tuyệt cùng cấp hàng hóa cho đoàn gia. Đối với vấn đề tiền bạc, phu nhân và hai vị hành thủ đều có chung ý tưởng muốn đi ngân hàng tư nhân vay tiền, nhưng thiếu gia lại không đồng ý với cách làm. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net